Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ là vậy Anh từ chối cho ý kiến Trước mắt quan trọng nhất không phải là tương lai dự định như thế nào Mà là Anh chần chờ nhìn về phía cô Trong trong mắt ngập trần sự không nữ phải còn em Anh không cần phải lo lắng cho em Hiểu rõ suy nghĩ của anh Không đợi anh nói hết Thì cô liền trách móc Giả bộ hấn hở tiếp nhận Lại còn trấn an vỗ vỗ gương mặt của anh Trước kia không phải em đều vẫn ở một mình sao? Sẽ không có vấn đề gì cả. Anh cầm lấy tay cô, kéo đến bên miệng rồi hôn một cái. Kỳ nghỉ có thể đến đầy trôn tìm anh. Nếu như có thời gian anh cũng sẽ cùng trở về. Được. Cô ôm lấy anh, nhờ vào hành động này để che giấu cảm giác chua sót, không khỏi sông lên hốc mắt. Phùng cương diễm vuốt ve lưng cô. Mặc dù cô không nói ra miệng, anh vẫn có thể cảm nhận được cô cũng không nỡ rời xa anh. Nhưng cô khéo hiểu lòng người như vậy, lựa chọn ủng hộ và khích lệ anh, không cần góc lóc ồn ào khiến anh không đi được. Cường Diễm tin tưởng bọn họ đều là có cảm giác giống nhau. Trong đàn tầy sắn ở chung này, mặc dù có cãi vã cáo gắt, nhưng quả thật là rất ngọt ngào và vui vẻ. Cho nên hiện tại cuộc sống ở chung, trong lòng ai cũng khó chịu, giống như là phải rất bỏ một điều gì đó quan trọng vậy. Bất quá cho dù phải vội phá tách ra, mỗi người ở một nơi thì tình cảm của anh dành cho cô cũng tuyệt đối không thay đổi. Phùng cưng diễm chuyển đi, nhìn vào vòng đề quần áo trống không một nửa, có lại đồ dùng theo cặp mà rơi xuống đất. Thì Tuấn Vy khó nén được sự cô độc, khác với hôm cha mẹ của cô tạm thời tới chơi, hai người phải cần cấp tiêu diệt chứng cớ Anh đã thật sự rời xa sang phòng này. Khi đó bọn họ còn để lại dụng cụ chụp ảnh trong phòng làm việc, còn bàn nhau tìm các lớp liếm. Nhưng lần này số bảo bối kia anh cũng đã mang đi toàn bộ. Con người thật là kỳ quái. Trước kia anh ra nước ngoài du lịch 10 ngày nửa tháng, cô đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nhận thức được cuộc sống chung đã kết thúc. Cho nên mặc dù anh mới rời đến Đài Trung một tuần lễ, khoảng cách gần hơn, thời gian ngắn hơn. Nhưng cô lại cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng, giống như là bị bệnh tương tư. Hài, bây giờ mới biết, cô không chỉ là thương anh mà còn là yêu anh đến thảm. Nếu không cô cũng sẽ không nhớ nhung đến một người như vậy Mười giờ đêm Chuông điện thoại đột nhiên vang lên Thì Toàn Vi vốn lời biến Như là bị giật kinh phong từ trên kế sofa Bắn về phía bàn con trong góc tường Nhanh chóng cầm ông nghe trên bàn con lên Alo Tiếng thường nhân không phải là alo Là một tiếng hát thảm Em làm sao vậy Phùng cân diễm mở đầu dây kia điện thoại Bởi vì tiếng kinh hô kia Mà xuất hiện nhịp tim ngừng đập Rồi lại rời dạo đầu mà cất tốc hỏi Eo của em, eo của em giống như bị gãy rồi. Cô vừa bút cây mông đau nhói vừa kêu rên, khuôn mặt nhòn nhắn nhất thời nhắn lại giống như là ăn hoàng liên. Bởi vì nghe điện thoại em... Ai bảo em lại thổ lỗi như vậy chứ? Anh giờ khóc giờ cười không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cô. Lại còn nói nữa sao? Đều là do anh làm hại mà. Nếu không phải anh gọi điện thoại tới, em cũng sẽ không vội vã chạy đến nghe điện thoại như vậy. Cô chù mò mạo bán trách. Tiết lộ bản thân rất là mong chờ của điện thoại của cương diễm. Em đã trách anh gọi, vậy thì về sau anh sẽ không gọi nữa nhé. Anh cố ý mà treo đùa cô. Anh dám sao? Cô gung hăng mà đe dọa. Tiếng cười thấp, xuyên qua ống nghe, truyền vào màng nghĩa của Tuấn Phi làm cho lòng cô mềm mạnh. Hôm nay có khỏe không? Ngữ điệu của cô mềm hẳn đi ẩn chứa sự ân cần. Không khỏe, cả ngày phải đọc báo cáo làm đầu anh đau nhức hết cả lên. Phùng cưng diễm công nhịn được suy sụp bà vai, giọng nói để lộ ra sự miền mỏi cùng với phiền não. Mà dù anh đã dần dần quen với công việc, nhưng dù sao muốn từ trạng thái rất tự do, để cái biên thành ngồi vào trong phòng làm việc cả ngày, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tinh thần cùng tâm tình của anh vẫn đang còn chưa thích ứng. Thật là đáng thương cho anh mà. Khẩu khí của cô giống như nói với con nít, vì quá lo lắng cho anh nên vội vàng đề nghị. Vậy anh có đi tắm một cái không? Buông lòng một chút cũng được mà giọng nói ôn nhu ăn ủ kia Làm cho anh nhích miệng Giống như thật sự đã được cô dịu dàng an ủi Đang mở nước Nói chuyện điện thoại với em xong anh sẽ đi tắm Anh nhớ là đừng để cho mình quá mệt mỏi Nhớ phải chiếu cố cho mình thật tốt đó Cô biết cá tính của anh Biết anh sẽ vì không để cho người khác nói xấu Để cho cha mình yên tâm hài lòng Thì nhất định sẽ cố gắng sức mà biểu hiện Cho nên cô lo lắng Anh sẽ chuyên chú với công việc quá mức Mà bỏ quên bản thân mình anh sẽ. So với nước nóng thì những lời mềm mại của cô lại càng có thể giúp tinh thần của anh buông lòng hơn. Anh phát hiện sau khi rời đi cô thì trái tim của anh lại càng lệ thuộc vào cô hơn. Vậy còn em, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net